Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Chị đưa cho ông đi. Rồi Hương quay lại bảo Khái. Từ nay, anh tự lo lấy thân anh. Anh đã không coi tôi là vợ thì chẳng việc gì tôi phải mua lấy cái khổ vào thân. Dứt lời, Hương vùng vàng bỏ xuống nhà. Chị Kiều khổ sở nhìn theo, thất vọng về Hương, giao nốt hộp vàng cho Khái. Cái tính bắc kỳ hờn rỗi hoàn toàn không hợp với xã hội Việt Nam ngày nay. Chị đắn đo một chút rồi đành đặt hộp vàng trên giường. Bên cạnh Khái, chị nén tiếng thở dài, tiếc nối. Theo hương xuống bếp. Còn lại một mình, Khái ngồi thêm chút nữa, rồi ôm hộp vàng lết ra khỏi buồn ngủ và lê dần lại cầu thang. Bọc tiền trong áo khá lớn, làm vướng víu khó chịu. Lại thêm hộp vàng cũng nặng, mà Khái chỉ có một cánh tay trái vất vả lắm, mới trờn xuống từng bậc, rồi ngồi thở hồng học tại chân cầu thang. Ở dưới bếp, chị Kiều ngồi vặt dao bên cạnh bể nước, Hương kéo cái ghế ngồi đối diện, mặt vẫn nắm bừng và đôi tay run lên về giận. Chị Kiều ấm ức, nói nhỏ. Sao bà không giữ lấy số vàng, mà để ông nắm hết. Cô Khanh khuân đi một mớ rồi còn phân lại ba bà phải thủ chứ Hương chớp mắt không đáp, dĩ nhiên Khái bây giờ đã tàn phế. Hương muốn rằng lấy hộp vàng lúc nào chả được. Nhưng Hương bực mình vì Khái, cố ý đưa hết cho em gái, coi nàng như người xưng đất lã. Khá lâu, Hương mới lạnh lồng bảo chị Kiều. Ông sao, tôi sẽ có cách chừng trị. Chị Kiều vốn ghét khái nên nhân dịp này đổ dầu vào lửa. Tôi thì tôi thấy làm lạ ấy. Lúc còn khỏe mạnh, ông hành bà đủ điều. Bây giờ ông ngồi một chỗ, bà vẫn hết lòng với ông mà tại sao ông lại không biết điều thế nào. Người gì mà mà cạn nghĩ. Tôi nói không phải nịnh bà nhé. Tại bà tốt bụng chứ gặp người khác thì người ta bỏ quách cho rồi. Khương thở dài im lặng, chị Kiều lại thêm. Mà tôi tôi cũng trách bà đấy. Mấy tháng nay bà biết ông giấu tiền trên nhà Thế mà bà không chịu tìm Nắm đặc chuôi cho nó chắc Hương lắc đầu tỏ vẻ ngậm ngùi Ôi, Thì tôi có ngờ đâu là ông ấy tệ với tôi như vậy Thật ngu quá Lấy chồng 10 năm mà chả biết tính chồng Cứ tưởng khi người ta tàn tật thì phải thay đổi tính nết Quay về với vợ con Hóa ra vẫn chứng nào thật đấy Tôi biết là ông ấy có tiền đấy chứ có nhiều chứ không phải ít, nhưng mà tiền để ngay trong nhà mình thì chạy đâu mất mà phải lục lọi tìm kiếm. Tôi cứ chờ mấy đưa cho. Ai ngờ ông ấy lại chuyển đi nơi khác. Chị nhớ không, cái hôm bệnh viện về đấy, bác sĩ cứ dặn mãi là phải chịu khó tập cử động. Nếu không muốn thì tay phải với chân phải liệt luôn. Thế mới hỏi ông ấy là có tiền không, tôi thuê hẳn một người đến đây trông nom riêng cho ông ấy rồi giúp ông ấy tắm rửa tập thể dục. Thế mới lờ đi. Vàng còn cả đống mà cứ giấu quanh Đúng là bỏ người chạy lấy của rất lời Hương đứng dậy và bảo Thôi chị nấu cơm đi Tôi chạy sang cô Xuyến một lát Hương bước lên nhà Ngang qua bồng ngủ nàng thấy Khái Vừa từ chân thang lết lại ngồi tựa vào giường Tay vẫn còn ôm hộp vàng Hương nhìn thoáng không nói gì đi thẳng ra cửa Nhưng Khái lên tiếng vớt vát Tiền em lấy trong tủ còn không Hết thì nói anh một tiếng anh đưa cho Khương đứng lại cố nén cơn giận Để lập lại lời trách móc lúc nãy Nếu anh biết điều đó, Thì không cần tôi phải hỏi Anh phải tự động giao hết cho tôi quản lý Bộ anh tưởng là tôi không biết Vàng anh giấu trên trần nhà hay sao Mấy tháng nay từ ngày anh tàn phế Tôi đâu có cậy chân lấy vàng của anh làm của riêng đâu Nếu tôi mà biết tâm địa của anh như thế Thì tôi lấy hết rồi Tôi lấy ngay trước mắt anh Anh cũng chả làm gì được cơ mà Bây giờ anh ngồi một chỗ Cả đời tôi phải lo cho anh chứ ai vào đây nữa? Hay là anh chuẩn bị ly hôn để chuyển tài sản đi trước? Nếu thế thì càng nhẹ gánh cho mẹ con tôi. Đã bảo là anh đưa tiền cho con Khanh để nó mua nhà dùm anh chứ có chuyển đi đâu. Em đã nói thế thì còn một hộp này anh giữ lại. Nên này em, em em em em muốn giữ lại không? Tuy nói với Hương bằng giọng có vẻ thân thiện và xuống nước. Nhưng lạ một điều là tay khái vẫn ôm khư khư hộp vàng. Nhất định không đưa cho Hương Mà Hương thì tự ái không thèm rằng lấy Chị Kiều đứng dưới bếp Trông lên theo dõi Vừa bực Khái mà vừa tức Hương Kẻ thì tham lam Người thì kiểu cách đến độ ngớ ngặt Chị tặng hắng để nhắc Hương Nên bắt Khái trao cho số vàng còn lại Nhưng Hương lờ đi Rõ ràng nàng không tức Khái Vì Khái không đưa vàng cho mình Mà chỉ tức vì Khái cư xử với nàng Không có tình nghĩa vợ chồng Nàng nhắc lại hai ba lần một lời trách cứ. Anh muốn mua nhà hay mua bất cứ cái gì, anh cũng phải nói tôi một lời. Tôi là cái gì trong cái nhà này? Dứt câu hương vùng vằng bỏ ra cửa và thả. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net